Trước hết mình định nghĩa chữ Pháp luôn ha. Chữ Pháp á, Là chân lý Là lẽ thật Là con đường Giống như mình quý y Pháp Nghĩa là mình nương tựa chân lý Mình nương tựa cái lẽ thật Ở trên đời này có Có nhiều Có nhiều cái đạo lý lắm Nhưng mà có những cái đạo lý nó đưa mình đến chỗ an vui hạnh phúc Và những cái gì mà nó có chứa đựng từ bi Có trí tuệ thì nó là Pháp Cho nên người Phật tử mà quý y Pháp đó Nghĩa là mình nguyên tựa vào Lời dạy có trí tuệ, có từ bi Chữ Luân á theo cái nghĩa thường là bánh xe Hình thử là tiếng Anh dịch Đàm Ma Vương, Tức là xe Pháp Mình cũng dịch ra tiếng Việt như vậy Bánh xe Pháp Thì chữ Luân có mấy nghĩa Chữ Luân có ba nghĩa Nghĩa thứ nhất Đây là cái Pháp Luân này nè Nói cho đủ là chữ Pháp Luân này nó đủ ba nghĩa Thí dụ như một cái bánh xe bình thường người đó có nói gì đâu Nhưng mà đây là bánh xe Pháp Thì bánh xe Pháp này nó có cái nghĩa gì nó có cái công năng gì mà chúng ta gọi là xé phá nghĩa thứ nhất là tồi phá tồi phá tiếng anh dịch là destruction chữ tồi á có nghĩa là mình bẻ nát bẻ gãy nó làm cho nó nát phá vỡ nó ra là tồi ví dụ như chữ tồi tà chữ tồi tà tức là mình làm cho cái tà đó, cái sai lầm đó nó nó nát ra, nó bể ra, nó break out. chữ tồi nghĩa là break. chữ phá nó có nghĩa là làm cho nát. thì chữ, chữ cái nghĩa của chữ pháp luôn nghĩa đầu tiên là tồi phá, nghĩa là cái giáo pháp này có khả năng làm cho những cái phiền não, những cái sai lầm, những cái tội ác tiêu rồi. Destruction, the Dharma will able to destruct all kind of evils, all kind of bad. Cũng giống như mình thấy xe uh, không? thí dụ như một cái chiếc xe lớn đó, nó đi ngang cái cái một cái tảng xi măng tảng xi măng bị break ra nhưng mà nếu mà chiếc xe tăng mà đi đi ngang cái cái miếng đó, đó thì cái miếng đó không phải nó chỉ bể mà nó làm sao nó nát ra cho nên cái chữ cái chữ phá đó là tiếng hán đó thí dụ như mình nói trời ơi cái anh anh phá của Nghĩa là của cái ảnh đang có vậy ảnh làm cho nó nát ra hết, nó tiêu tan hết Rồi đồ đạt ta đang để vậy đó, mình lỡ, mình kéo xuống, mình đun con nít mà nó tới nó đun một cái là nát ra hết Cho nên nít nó phá lại Chữ tồi, nghĩa thứ nhất là tồi phá Chữ tồi là làm cho nó break, làm cho nó vỡ ra, nó bể ra nó mình nó đang thẳng bẻ gãy nó phá là làm cho nó nát thì cái bánh xe pháp đi ngang thì làm cho phiền não khổ đau nó nó vỡ ra nó bể ra cho nên nên mình phật tử mà mình có pháp ở trong tâm mình rồi thì những cái cái cái cái gì đó cái phiền não á là mình nó không đủ khả năng nó vươn lên mà nó vừa trồi lên thì mình lấy cái bánh xe pháp mình đi ngang nó gãy mất nó nát mất. Dharma will able to destruct evils. Nghĩa thứ hai chuyển chuyển phát triển chỉ chuyển thôi chuyển chuyển chuyển chuyển là gì turning Nonstop nghĩa là quay hoài không có dứt. Đi thôi nó thôi nữa. Nonstop không có dừng. Cho nên cái vòng tròn có mình cái mình đâu có. Hãy mà nó cái vuông thì mình lật đấu nằm đó. Còn tròn thì sao? Nó lăn. Đâu? Chẳng ví dụ như cái bánh xe đó nó nó mình mình mình để cái đó, nó lăn lăn. Và cái nghĩa thứ hai của chữ uh, chữ Pháp luôn là chuyển chuyển Phật Pháp không có dình ở bất cứ một nơi nào một người nào Thí dụ như mình truyền Pháp đâu phải ở Việt Nam Mình đi ra Mỹ mình cũng làm được Mình qua Canada mình cũng làm được Và bất cứ ở Và truyền Pháp Truyền Pháp cũng không phải chỉ ở trong chùa Ở ngoài chợ Ở trong nhà Bất cứ ai Sao? Cho nên cái người mà có Mình làm cái việc đó đó là Ý nó là Phật Pháp không dừng ở một nơi nào Và không có Liên tư một người nào Ai mình cũng Mình cũng truyền Pháp đầy đủ như vậy mình, mình đi ra nước ngoài Mình cũng truyền Pháp được Mình lên máy bay mình cũng chưa phát nữa Đi lên trên Đi ra ngoài phi trường gặp những cái người Mà người ta nóng nảy Mà nếu mà mình ngồi gần họ Mà mình à, hướng dẫn họ Thực tập nhẫn nại Có nhiều người họ nóng tính Nghe máy bay bị lê một cái Máy bay bị hư một cái là họ bực bội la lên Phải hoài nói Sao dù không nghĩ tốt may là họ phát hiện ra máy bay hư ở đây chứ nếu mà lên nửa chừng người hư khổ mình đâu cho nên ờ he ô da đó ngay cái giây phút đó mình cũng có thể truyền pháp cho họ được chuyển pháp luân được vậy thì nghĩa thứ hai của pháp luôn là gì chuyển chuyển nghĩa thứ ba là viên mãn completely Phật pháp có đầy đủ, không có khuyết, viên mãn. Chỉ viên mãn là không thiết ly. Tại sao gọi là viên mãn? Có đủ 4 cái điều: một là giáo, hai là lý, ba là hạnh, bốn là quả. Nhớ không? Cái này mình học rồi đó. Giáo là gì? Là Dham, là Buddha Dhamma contain four qualities Có bốn cái, cái Chất lượng Giáo là teaching à, Ví dụ như uh, Nói đơn giản là gì? Là lý thuyết Truyền bá, nói năng à, Truyền bạc Teaching Nhưng mà trong cái teaching đó Trong cái dạy vô đó Nó có cái gì? Nó có cái lý là Nó có cái chân lý, nó có cái lẽ. Thật là the truth Trong cái teachings đó nó có cái truth Nó có chân lý Vậy thì giáo lý Học giáo lý nghĩa là chẳng những chúng ta học Cái nghĩa, cái chữ đó mà học luôn cả Cái nghĩa sâu của nó gọi là, là giáo lý Mỗi tuần mình phải đi học giáo lý Giáo là lời dạy Và trong lời dạy đó có lý lẽ ví dụ như có nhiều người người ta dạy con người ta nhưng người ta dạy nó ăn thua đủ nó người ta dạy cho nó là sống mà phải hơn người chứ không bao giờ dạy mà cho nó biết lân mẫn tới người đôi khi thậm chí còn nhẫn nhục chút thí dụ vậy thì trong cái lời dạy đó nó chứa đựng cái đạo lý trong nó cái chân lý trong nó cho nên giáo Phật pháp có đủ giáo lý nhưng mà giáo lý đó không dừng nữa đó. Oh, mình mình nói rất là hay Tức là cái gì Very good speaker Hay là mình là Very good uh, teachings Nhưng mà trong cái giáo lý đó Chúng ta không thực hành Cho nên Trong giáo lý Phải có thực hành gọi là hành practice Thí dụ như mình học Mình giảng về nhẫn Rồi mình phân tích chữ nhẫn Mình định nghĩa chữ nhẫn Rồi mình dẫn chứng đủ thứ hết Nhưng mà lúc cuộc về nhà mình không có nhẫn gì hết Mình dẫn chứng những câu chuyện Mình đưa những câu thơ Về nhẫn ví dụ như ờ nhẫn là gì à, Nhẫn là quý báo tự xưa nay Học đạo cần nên trí nhẫn hòa Đời đạo nếu tu Dình chữ nhẫn ví dụ vậy À, nhẫn là gì Nhẫn là nhất Nhẫn một lần Nhẫn là sống yên gió lặng Lùi một bước Là điểm rộng trời cao Thì mình định nghĩa Rồi mình dẫn chứng Những câu chuyện Vân vân Thì nó có giáo lý Nhưng mà rồi Chúng ta chưa có thực hành Thực hành đi Cho nên trong cái giáo lý đó Nó có đủ cả Luôn cái gì Cái thực hành Là practice Là hạnh Và khi mình Khi mình thực hành thì mình sẽ có cái gì kết quả Khi mình gọi là quả The results the fruit The teachings The teachings, the truth, the practice, the fruit Giáo, lý, hạnh, quả Đó là, là Giáo lý của nhà Phật Anh không thực hành thì anh không có kết quả cho nên cái chữ viên mãn của của pháp luân là vậy đó. Pháp luân có ba nghĩa ha, nghĩa thứ nhất là tồi tá, nghĩa thứ hai là chuyển chuyển, nghĩa thứ ba là viên mãn. Vậy thì mình nói cái nghĩa là lục giả thỉnh chuyển pháp luân, nghĩa là sáu là con sinh thỉnh Phật nói pháp, Đức Phật của mình á lần đầu tiên thuyết pháp ở đâu? À, ở vườn Lộc Uyển thôi. Cho nên cái chùa Phật giáo Tây Tạng xéo xéo mình ở trên nóc của họ nó có để một cái bánh xe pháp có hai con nai. Đó là cái bánh xe pháp đặc biệt của người Tây Tạng. Trên nóc chùa của người Tây Tạng thường có cái đó. Hai con nai ngưỡng ngưỡng đầu lên nhìn bánh xe pháp. Hai con nai đó là để kỷ niệm cái vườn Lộc Uyển, vườn Nai nơi Đức Phật nói Pháp lần đầu Và trong Phật giáo nói chung chúng ta có hai loại bánh xa Pháp Một loại là có 8 cây căm, một loại là 12 cây căm 8 cây căm là tượng trưng cho bát chánh đạo bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo chính là giáo lý, là then chốt là con đường mà Đức Phật đã giảng dạy. Tất cả những giáo pháp lời Phật dạy không ngoài Bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là Bát chánh đạo. Thí dụ như mình giữ năm giới đi. Không sát sanh Không không giết người Không sát sanh Không trộm cắp, Không tà hạnh Thì nó thuộc về chánh gì Nó thuộc về chánh nghiệp Nó thuộc về chánh mạng Rồi bây giờ mình không nói dối Nó thuộc về chánh ngữ Không rượu chè cờ bạc Là mình nuôi thân mạng Mình chân sánh Nằm giới cũng không ngoài bác chánh đạo, Thập thiện giới cũng không ngoài bát chánh đạo nói tóm lại đời sống của chúng ta nếu chúng ta căn cứ vào tám cái điều chân chánh này mà chúng ta sống thì chúng ta không có làm lỗi chúng ta sẽ bớt tạo nghiệp thí dụ như là người ta hay treo cái đắc quái cái cái nhỏ nhỏ mà nó có tám cái góc ở người chợ tạo hay bán người ta về người ta treo trước cửa nhà để ý nói gì trừ tà Nhưng mà thật sự ra mình Phật giáo không cần treo cái đó Mà mà muốn nhà cửa mình yên ổn không? Đắc chánh đạo Thay vì mình treo cái mình treo cái bát quái Treo đắc chánh đạo lên Mình để cái bánh xe pháp 8 ngươi căm mình không thuộc Lấy cái hình đất, 8 ngươi căm đó mình viết lên Chánh kiếm, chánh tư duy, chánh ngữ lào lại là, để vào trong một cái khung treo ở đâu trong nhà mình. Mỗi khi mình muốn nói cái gì, tránh nghiệp, tránh tránh tránh ngữ nha. Muốn phê phán ai cái điều gì, tránh kiến nha. Anh có tránh kiến trước kia nói không? Mà hãy mà tránh kiến không có là sao có tránh ngữ? Anh nhìn anh anh thấy người ta lợt lạc quá thì lời nói anh nó phải lợt lạc. Những phê bình của anh nó phải lợt lạc. Mà cứ như thế mà lập hoài thì gọi là tà tinh tấn, Chứ phải tránh tinh tấn. Mà cứ lặp đi lặp lại cái tà tinh thấn Thì nhất định đây là tà nghiệp Chứ không phải tránh nghiệp Rồi qua tới bến xe 12 cây căm hai cây căm là tượng trưng cho gì Tượng trưng cho tứ diệu đế The Four Noble Truth Nhưng mà ba lần Ba lần Đức Phật giảng à ba nhân cho bốn là mười hai. Tại sao gọi là ba lần? Một lần là Đức Phật chỉ cho mình thấy cho đó là cái gì, khuyến khích mình và dẫn chứng cho mình tu tập gọi là thị sa, thị chuyển, thị thị chuyển, chính khuyến chuyển và chính chuyển ba lần bốn mười hai. Cho nên mình có hai loại đấm sơ pháp, một là tám viên canh, hai là mười hai canh. Mà 12 cây canh đó là tượng trưng cho tứ diệu đế ba lần chuyển Chứ không hề liên quan đến thập nhị nhân duyên Cái này nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta đừng có lầm Cứ thấy cái bánh xe 12 cây ô cái này là thập nhị nhân duyên này. Vô minh duyên hành, hành duyên uh, dư duy thức gì đó không? Không phải Như vậy thì mình biết là thỉnh chuyển pháp luân là gì? Chữ thỉnh là mời, invite Mà không phải ở trong chùa Mới có thể làm chuyện đó Mà đời sống hàng ngày chúng ta chúng Nếu chúng ta có chánh niệm Thì chúng ta sẽ chuyển đến sách pháp Một cách rất linh động Và đại chúng cứ nhớ vậy nè Bất cứ việc gì chúng ta làm Ở trong Phật Pháp Chúng ta làm Đem lại lợi ích cho chúng sanh Nó đều là chuyển pháp luôn hết Ví dụ Một thầy một sư cô nào không biết nói kinh pháp gì hết đó. Nhưng mà rất giỏi nấu chay. Cho mọi người ăn chay. Nấu chay cũng là chuyển pháp luôn. Tại sao? Tại vì người ta ăn chay người ta không có tạo không có nghiệp sát. Mình cho người mình nấu cho người ta ăn ngon để người ta cảm thấy ăn chay nó không phải là cái gì đó nó nó mất sức. Và làm cho người ta ăn trong hạnh Mình tụng kinh có phải là chuyển pháp luôn không? Phải Tại vì cái lời kinh Cái mượn cái lời của tổ của Phật Hòa với cái âm điệu của mình Với tiếng chuông, tiếng mõ của mình Làm cho người nghe người ta Nhẹ nhàng tâm hồn người ta Cho nên người ta đi ngang chùa Người ta nghe được tiếng chuông chùa Cái tâm người ta lắng xuống, Thoáng bên tai một tiếng chày kình khách tan hải vật mình trong giấc mộng một cái người khách thường thường trong uh, văn chương một cái người sống lang thang cưu bạc không biết đường về thì người ta thường gọi là gì lữ khách lên đơn làm khách phong trần mãi ngày hết quê xa vạn dặm đường hết một ngày quê hương cũ của mình đã xa mà mình không biết mình phải đi đâu Lên lên làm khách phong trần mãi Ngày hết quê xa vạn dẫn đường Cho nên những người Với những ngôi chùa người ta để trước cửa chùa này. Sớm trống tối chuông Thức tỉnh khách trần Trong khỏi mộng Đêm kinh ngày kệ Dục lòng người tục giữa sông mê. <cười> những người sống Ở ngoài đời Và chỉ cần đi ngang chùa mà nghe được tiếng chuông chùa thôi Tự nhiên lắng sức Làm cho cái tâm hồn người ta lắng sức Từng rồi có một anh Ở xa Dân làm ăn Bốn ba suốt Do một sự việc Đi với người bạn ghé lên tu viện Tây Thiên Ăn cơm xong cái anh ra ngoài cái góc ghế Anh ngồi chỉ có 10 phút thôi câu và bước ra cái trời ơi thầy ơi. Lần đầu tiên con thưởng thức được một cái cái sự yên tĩnh dễ sao. Chỉ có ngồi phút ngồi ở cái góc thôi. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì suốt ngày, suốt tháng, suốt năm lúc nào cái environment của người ta cũng là gì? Cái hoàn cái đời sống là ồn ào giao tiếp, nói năng vân vân. Không có những cái giây phút lắng tịnh. Cái phong linh mà treo ở dưới cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái Zeebo Nhưng mà em thấy nó thích gì đó Bởi sao nó em không thích gì hết <cười> Tại vì mình ở rất là lâu rồi Ngân chùa gọi buộc bằng anh rồi <cười> Không thấy gì nó, nó, nó hay hết trơn Nhưng mà người ta là những người gì Người tụt giữa sông đi, đi ngang trần trong điểm mộng người tục điếu xong mê. Cho nên cái bài cũng ái hà thiên sắc lãng khổ hải vạn trùng ba. Sống ái, điểm khổ, lối cô phong lặng lục. Đó là hình ảnh của những người sống lặng lục, của đời sống lặng lục. Ái hà thiên sắc lãng. Sống ái nó nó nó sống chữ chữ lãng là sống sống thì dùng nhập biển khổ thì sao trung bá ôi mình mong bác nghe nhưng mà vậy đó chỉ cần vượt thoát luôn hồi khổ anh muốn thoát ra đó không muốn thoát ra đó không à muốn hải mau gấp niệm di đà không phải quay lại niệm gì gì đà đây là gì tự tánh thanh tịnh của mình không có đâu hết trơn, quay trở lại vậy thì chuyển pháp thuyết pháp nói kinh thậm chí vẫn biết làm gì hết đó đánh lái kinh sửa mình, mình nghe bằng những bài pháp mình đánh lái lại mình in thành sách cho người ta đọc có những người người ta đọc người ta thích hơn là tại vì người ta nghe cái tiếng nó ồn Người ta chưa có cơ hội người ta nghiên cứu, người ta trầm ngâm về nó. Chứ cái những người người ta rất thích sách là gì? Đọc một cuốn sách người ta, người ta dừng lại. Tại vì người ta nghe nghe một bài giảng thì cái sự nói nó liên tục. Còn người ta đọc một quyển sách người ta đọc có thể một trang đó người ta đọc xong rồi người ta dừng lại. Rồi người ta suy ngẫm về nó, thậm chí người ta thích quá người ta lấy viết người ta Gạch đích nó, người ta ghi chú nó để làm gì? Để cho cái sự nhớ đó nó lâu dài Và thậm chí mình nghe bài băng xong Một bài giảng rồi Mình muốn chiếm ra đoạn đó khó Nhưng mà cuốn sách có thể làm được Chúng ta ghi chú xin chúng ta giữ lại đó Mai mốt cần mở ra đọc trở lại Trong cuốn sách nó vẫn hay Cho nên mình mà có cơ hội Mình nghe thiết pháp Mình thấy bài nào hay đánh máy trở lại hồi nãy um, bà Beth là cái người mà làm cuộn băng uh, uh, cái gì Brothers uh, Brothers in the Buddha uh. thì cái cuộn băng đó làm chắc cũng 10 năm rồi tôi thấy bà làm cái băng đó cho thầy cho chú uh, cho thầy quê tạng lúc đó còn là một uh, chú say di nhỏ Hôm nay bà nói với mình là bà có thể Release, bà share cái đó với mình Nhưng mà với điều kiện là mình phải Subtitle Mình phải phụ đề tiếng Việt Những cái những cái gì mình phát biểu Trong cái băng đó Mới nói chiều đây Và nếu mình tìm được cái người Nghe bản người dịch lại Những cái lời đó Chỉnh sửa đồ lại rồi mình subtitle đó Bằng tiếng Việt thì bà sẽ cho mình cái bản quyền Để mình làm cái băng đó thì mình đang đi tìm người ai có khả năng uh, phụ đề, dịch những cái đó. Còn cái chuyện cái kỹ thuật thì mình tính sau. Nhưng mà quan trọng là mình uh, viết cái đó, mình phụ đề, mình uh, viết lại những cái lời phát biểu trong đó. Chuyện pháp luân. Và thí dụ như bây giờ đó, thí dụ bây giờ mình cái bài của mình đó, nó chỉ hạn hẹp trong tiếng Anh thôi, thì những người nào biết tiếng Anh ta nghe. Những người nào không biết tiếng Anh như người Việt Nam ví dụ vậy Thì không thể xem cái cuồng băng đó được Thì cái sự truyền pháp của mình nó sao Nó có phần hơi bị giới hạn Bây giờ nếu mà cái băng đó mình đem lên làm thành tiếng Việt Thì sẽ có nhiều người Việt được xem hơn Rồi ngược lại Có những bài tiếng Việt nếu chúng ta chuyển nó thành tiếng Anh Chuyển thành những thứ tiếng khác Thì cái sự truyền bá chúng ta rộng hơn vì vậy cho nên cái sự mà ừ, truyền pháp của mình nó không có bị hạn hẹp trong một cái cái việc làm nào một việc làm nào mà chúng ta mang tâm Phật và chúng ta gọi là Phật sự đó và và chúng ta làm hết lòng trong cái trong cái Phật pháp thì là truyền bá Phật pháp đó truyền pháp luôn hết như như quý thầy quý chú đó mỗi ngày chịu khó làm livestream cho quý Phật tử Tại vì có thể mình làm được việc này trong vòng hết năm nay hay năm tới, giỏi lắm là năm tới nữa thôi. Thì mai mốt mà thầy mà có đi giảng trở lại rồi thì mình đâu thực hiện được việc này nữa. Ví dụ vậy. Cho nên lúc nào mình làm được cứ làm. Và nhớ là mình mình để cho người ta, mình trong khi mình làm á mình phải có cái tâm tùy hỷ nha. Vui với việc mình có khả năng làm, nhớ không? Ngộ gì à, Cái tùy hỷ công đức đó Tùy hỷ công đức là những gì mình làm được cho Phật Pháp Phải vui với nó Đừng có thấy Trời tôi đâu biết làm gì đâu Tôi chỉ biết nấu ăn thôi Trời ơi nấu ăn mà vui hạnh phúc Với nấu ăn thì nấu ăn Mà người ăn người ta vui theo không Người ta ăn người ta vui thế Cho nên mình làm mình vui Thì người coi người đọc người ta vui Nhớ như vậy Thì người làm và người nhận Đều hạnh phúc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 lục giả à, thỉnh chuyển pháp luôn tiếng phạn gọi là Dhammaka, rồi bây giờ đến cái thứ bảy là gì? thất giả thỉnh Phật trụ thế. Thứ bảy là con mời Phật ở lại đời, trụ là ở trụ lỡ lâu. Thế là thế gian này. Bây giờ ngài phổ hiền nói thỉnh mà sao Phật không ở? Vậy thì Phật này đó là gì? Là giáo pháp. Ngày nào mà ở thế gian này Phật pháp còn được lưu hành. Chúng sanh còn phát tâm tu Thì chừng đó Phật Pháp còn trụ Cho nên nhớ không Mỗi Đức Phật ra đời Trong kinh mình đọc mình hay nghe đó Đức Phật đó Ở đời được 20 kiếp Ví dụ vậy ha Sau khi Đức Phật đó nhập diệt Chánh Pháp của Ngài Tượng Pháp của Ngài ở lại được thêm 20 kiếp nữa Ví dụ vậy đó Thì mình cũng vậy thôi ví dụ như giờ mình đang còn sống đây mình cái cái cái vận cái pháp vận của mình đó, nhớ không hôm trước mình học chữ pháp vận đó, còn đang rất là thịnh là chánh pháp rồi sau khi mình mất đi rồi thì có thể 20 năm tiếp đó vẫn còn ok lắm Đệ tử vẫn còn nghe lời để của mình hướng dẫn để mà tiếp tục con đường tu nhưng mà có thể một thời gian sau thì không còn không có còn ai tiếp nói nữa ví dụ vậy cho nên Thỉnh trịa thỉnh Phật trụ thế Tức là mình làm sao Làm cho chánh Pháp Luôn luôn Ở đời này Thì cái chữ chánh Pháp á Theo cái nghĩa của Phật giáo là Những cái giáo Pháp chân chánh Vậy thì trong cuộc đời này á, Cái gì chân thật Nó còn người ta tôn trọng Thì cái sự nhân nghĩa Cái sự vui vui vẻ nó còn Mà khi con người không còn biết đạo lý Không còn biết nhân nghĩa Không còn biết cái gì đúng sai nữa Thì bắt đầu nó có những cái loạn Ngay trong cuộc Ngay bản thân mình thôi Thí dụ bản thân mình nó còn biết phân biệt Đúng sai Phân biệt cái gì nên làm cái gì không nên làm cái gì là lễ phép cái gì là không lễ phép thì ít nhất mình cũng còn có chừng mực gặp cái người đó mình còn biết cúi đầu mình chào hỏi rồi mình nói cái gì mình cũng gọi là thư gửi đàng hoàng còn biết kính trên nhường dưới còn cái người mà trong lòng họ không có đạo lý gì hết bất kể thì sao ai cũng sợ ai cũng né hết thôi thôi tôi cũng dán đụng tranh đó cô đúng không ai cũng muốn chửi hết thì sao phải không thằng nữ ra chữ trụ đây là ở ngày nào chánh pháp chân lý ánh sáng của giác ngộ của tuệ giác của chánh niệm nó còn trong mỗi chúng ta thì mình không đến nổi cuộc đời này cũng vậy đạo lý mà nó còn thì không đến nổi thí dụ như người ta không còn người ta không có tu theo ngũ giới của Phật giáo nhưng mà ta có tu theo ngũ thường Có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính Thì đỡ lắm Nhưng mà nhân thật ra thì ngũ thường Nó tương đồng với Phật đâm giới của Đạo Phật Rồi là thất giả thỉnh Phật trụ thế Ví dụ như vậy nè Mình thấy một cái người đó hiền lành tốt Tại sao mình không giữ họ lại Để họ là cái người mà trợ lực, trợ duyên cho mình Cái gì đâu mà mình thấy người ta giỏi cái mình muốn tiễn người ta đi Tại sao? Tại vì mình cạnh tranh cái tài với người ta Cái đó cũng không có đúng cái tinh thần thỉnh trụ, phải không? Cho nên cái chữ thỉnh trụ đó, nó có hai mặt à. Cho nên đó, mình thấy người nào tốt, họ có khả năng Thì mình nào mà họ trở về đó, họ làm việc, mình nên tìm cách lưu họ lại làm sao để cho họ đừng có rời khỏi Ở cuộc đời này mà những người mà người ta sống thiện lành mà không còn nữa thì sao đây? Thôi, cho nên cái đó cũng là cái để chúng ta suy nghĩ. Thỉnh Phật trụ thế, đâu nhất thiết phải là một đức Phật đó Ví dụ đời này mình không thấy một đức Phật nhưng mà trong người đó, họ có Phật tánh, họ có Phật tâm, họ có Phật sự, việc làm của họ. Thí dụ họ giỏi cái mặt nào đó Mình nên trân quý Và giúp làm sao Để cho họ tiếp tục con đường đó Và mỗi người Có một cái khả năng riêng Mà nếu mà gom lại Thì người ta thường hay nói như sao Như hổ một thanh cánh Ví dụ ha Bây giờ mình mình nói ví dụ như vậy nè Mình giỏi về cái mặt À về cái mặt thứ pháp nhưng mà nếu trong chùa mình đã có những thầy giỏi về mặt tụng kinh nghi lễ hành chánh thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình chú trụ vào cái việc hoàn pháp hơn thì cái ngôi chùa đó nó hưng thịnh sự truyền bá nó rất là liên mạng phật tử nào vào có nhu cầu tụng niệm về cái mặt tâm linh tín ngưỡng cũng có thể làm được. Rồi bây giờ cái chùa đó nó có những người đệ tử có khả năng hướng dẫn giới trẻ, thì để cho họ phát triển để làm gì? Để truyền bá tiếp tục cho người sau. Mình ước ao như vậy, nhưng mà đời này mà đi đi tìm những cái việc đó thì rất là hiếm có. Cho nên một vị nào mà hoàn pháp mà có được những cái người bên cạnh mà họ họ giỏi đó, thì thường thường mình hay ví dụ như cái người đó có con con cọp á, con cọp từ dũng nó đã giỏi rồi, nó đã nó đã, đã, đã mạnh rồi mà nó thêm hai cái cánh nữa thì sao? Nó có thể đi và nó có thể bay. Ý nó là cái sự mà gọi là hư hình. Giống như Đức Phật của mình á, cái thời Đức Phật là ngài có ai bên cạnh này Sáu đại phật một kiền liên Ngài sáu Lợi Phật thì là một sư anh lớn Một đại sư huynh và một vị trưởng lão Có đủ trí tuệ để mà hướng dẫn cho các vị sư đệ Cho nên nghe Pháp Đức Phật xong rồi Tới giờ Phật đưa nghỉ rồi Mà các vị vẫn chưa hiểu lên gặp Ngài sáu Lợi Phật Ngài có thể dẫn chính Ngài có thể nói thêm Để cho cái vị đó, cái vị tân học đó hiểu biết Thì mình đừng nghĩ thôi, Mình đừng làm việc khác với mình Đức Phật cũng phải vậy Cho nên nói về cái hàng thanh văn đệ tử Là Ngài Xá Lợi Phật Ngài Mục Kiền Liên mà nói về các vị đệ tử Bồ Tát thì Ngài có ai Có văn thù, có phổ thiên Cho nên mỗi vị Phật Đều có những người phụ tá Để làm gì Để cho hưng hiển Chánh pháp. Tại vì mình làm mà đơn thân Không đủ lực Chờ có những có những vị Bồ Tát Cho nên muốn làm việc đó Phải ở trong cái hành trạng của Bồ Tát mới làm được Ví dụ như giờ á, Mình muốn xuống bếp á, Để mình điều hành công việc Chạy vòng ngoài Thì mình không lên làm chủ lễ được Mình cứ đóng một cái vai ở dưới thôi Làm trí sự Chạy vòng ngoài Hồi đó thầy viên chủ Xong hòa là đâu có lúc mình chưa làm cụ trì Mình thích được làm cái việc đó Tại vì mình ở bên ngoài mình điều hành hết mọi việc Còn giờ không có ai hết cho mình Phải lên ngồi đó là bao nhiêu việc Nó không có đi nghĩ ý mình được Giờ có một người nào mà phải biết việc Mà biết việc là một việc nha Mà phải biết cách làm nữa Khó lắm à Ví dụ như mình biết việc đó Nhưng mình biết cách nói, mình biết cách nhờ Thì cái việc đó nó sẽ đẹp hơn, nó hay hơn Cho nên mình biết biết việc và biết cách Thì nó sẽ rất hay Rồi cái thứ 8 là gì? Thường tùy Phật học, bác giả thường tùy Phật học Chữ thường á Nó đồng nghĩa với chữ hằng Cho nên hằng thường có nghĩa là liên tục Không có dừng Chữ hằng với chữ thường nó nghĩa giống nhau. Bác giả thường tùy Phật học Hay người ta nó nói Ồ tôi hằng làm Thí sí dụ như thời khóa hàng ngày đó Chữ hằng đó là Hàng ngày tức là thường Mỗi ngày đều đều điêu Làm cái việc đó Thường hằng Từ Phật mình ở trong kinh sách Hay dùng chữ thường hằng Thường hàng là gì? Usually Không có ngưng, mỗi ngày đều làm như vậy Daily routine Mỗi ngày công việc nó như vậy Học Phật không phải học một ngày một bữa Không phải học lúc mình 16, 15 tuổi là xã di Tì kheo cũng phải học hai 20 hạ cũng phải học bốn 40 hạ cũng phải học Tại vì sao? Tại vì biển học rất là minh, mâm Cho nên á Mình không biết gì hết Và mỗi ngày chúng ta phải Phật học Phật học là gì? Phật học là học giáo lý Thí dụ như nói trường Phật học Đó là cái trường dạy cho mình về giáo lý của Phật giáo Cái đó là Phật học ha Nhưng mà khi mình học Phật Mình, học, mình Phật học xong rồi á Mình phải học Phật Đó là học làm Phật Hai chữ nó khác á học học là only learning. Còn học Phật á, là learn to be Buddha. Thì Phật học là đó, thưa quý vị ta mỗi tất cả chúng ta mỗi ngày đều phải có Phật học. Phật học không có dừng được. Cho nên ngài A Nan á sở dĩ mà ngài thông minh, ngài nhớ ngộ là tại vì ngài không có dừng sự học hỏi. Phật pháp như đại hải lưu nhập an nan tâm, Phật pháp như biển cả đều lưu vào tâm của ngài anh em hết. Là tại vì ngài không dừng sự học hỏi. Có nhiều người mà muốn mà mình đó, mình bị một cái thái độ là mình không muốn học nữa vì mình nghĩ mình đủ rồi, thì cái đó gọi là gì? Tự mãn. Tự mãn là. You always do enough for your learning That's why you never learn more Và mình tự mãn Không phải là tự mãn Nó có trường hợp là Ở trường hợp này là vấn đề học Phật Hay là Phật học Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nhớ không Lúc mà Đức Phật sắp sửa Nói Kinh Pháp Hoa thì Có 500 người đứng dậy bỏ đi ra ngoài Để Đức Phật không có, không có giữ lại Tại vì những vị đó là những người đã tự Nghĩ rằng mình đã đủ rồi Không muốn nghe nữa Thì khi mà một người người ta nghĩ người ta đủ Người ta không muốn nghe nữa thì sao Mình có nói thì nó cũng đâu có vô được Nhớ cái trong cái câu chuyện uh, Trong cái câu chuyện mà cái ông đó Ông ta ông, ông xin học Phật đó Ông xin uh, hỏi giáo lý đó Thì Hòa Thượng mới lấy cái bình trà rót Đầy chung rồi mà dẫn tiếp tục rót Nước nó tràn ra ngoài luôn Thì ông nói xin thầy dừng lại ly nó đầy rồi Thì quà thượng nói đây, Bây giờ những cái kiến thức của ông Nó cũng giống như cái ly này Tôi có rót thêm nó tràn Tại vì cái cách ông hỏi Cái cách ông nói chuyện đó Thì ngài tự hiểu rằng ông này Ông không phải đến đây vì Cái sự gọi là muốn học Mà ông chỉ muốn thách đố Là vì ông nghĩ đầy đủ những cái đó Thì quà thượng nói đây, Ông muốn học ông phải empty do khóc Mình thấy mình phải làm cho cái cái cái đầu mình nó trống ra đi mình học nữa. Trống mà không trống. Tại vì sao? Tại vì nó có mình mình mình mình biết cái đó nhưng mình tiếp tục học thêm để mình có cái sự gọi là so sánh à cái này nó như thế này, cái kia nó như thế kia để mình tăng trưởng sự hiểu biết. Hay là chờ thương tùy Phật học là thương thương theo Phật mà học Phật có rất nhiều những cái để mình học sư huynh mình có rất nhiều cái để mình học thầy của mình có rất nhiều cái để mình học nhưng mà nó nó ủng hộ một cái là nhiều khi thầy dạy rất nhiều nhưng mà cuối cùng mình hình như những cái gì thầy dạy mình không học mình học những cái ngược lại thôi chờ thường tì Phật học là vậy. Về cái thường tì Phật học này á, nó thuộc về một một dạng tinh tấn, diligent. Tại vì mình thường xuyên học thì làm sao mình lười đó, người xin ăn học. Rồi thứ chín là hằng thuận chúng sanh, cử giả hằng thuận chúng sanh. Chính là mình thường Hằng thuận chúng sanh đó. Chữ hằng này đó Chữ hằng với chữ thường này nó giống vậy đó Ở trên dùng chữ thường Ở dưới này dùng chữ hằng Chữ hằng là mình thường làm như vậy Không phải là once a while <cười> Phải không? Không phải là lâu lâu lần Mà chúng ta thường làm như vậy Chữ thuận là gì? Chữ thuận là mình Nó có hai cái nghĩa để mình nói trong cái câu này Nghĩa thứ nhất đó Là mình thuận theo những cái Làm thiện của chúng sanh Mà mình chiều chuộng Mình nâng đỡ, mình giúp đỡ Thí dụ nè Thế con mình Hôm qua hôm bữa mình đi làm lễ đó các chị Phật tử chỉ nói thầy ơi giờ con của con tự nhiên giờ nó không chịu ăn nặng nữa nó đòi ăn chay thôi mà con với ba nó đi ăn nỉ quá trời quá đất mà mà nó dứt định nó không pho qua nói trời tại sao mình phải, phải phải phải biểu mình quan niệm vậy chỉ nói con sợ nó mất sức pho qua mới chỉ thầy tịnh tạng thầy đức tạng nữa đó mấy ông có mất sức không cái quan trọng là chị tùy thuận nó và khuyến khích nó ăn uống như thế nào để nó không mất sức chứ đừng nghĩ rằng ăn mặn mới khỏe ăn chay thì không thì mất sức Đó, thì cái đó là hàng thuận hiểu ý không hàng thuận nhưng mà trong cái thuận này nè ví dụ như nó nói ví dụ người ta nói thôi ăn chay đừng có đừng có đừng có cầu kỳ Ngày nào cũng một dĩa rau luộc chấm chao, Cái này không được Tại vì chao ăn nhiều cũng có Ví dụ vậy đi Thì mình mới cho người ta ăn nó đủ chất Thì trong cái thuận của người ta mình vẫn thuận Nhưng mà cái cách nghĩ của người ta nó chưa đúng Thì mình phải lòng hít lại Trời ơi cái này là cái chỗ đại thừa này nó cao siêu lắm Trong cái thuận mà nó lại hít Ví dụ một cái người đó, đó Họ chửi người ta Chứ mình thấy cũ giả hàng thượng chúng sanh Nói theo bà cho bà chửi tiếp <cười> Nói sao chị nói vậy cho nó Nó nó nó nó nó nắng như vậy Tôi tôi học theo ngày phổ hiền Hàng thượng chúng sanh Nó đang giận người đó, nó chửi người đó Tôi nói thêm Thấy không? Giờ mình thuận họ nè Thôi tôi hiểu rồi Tôi biết chị dành về rồi Thôi mình ngồi đây nữa nghe, Dẫn họ ra ngoài không có nghịch lại họ nhưng mà mình phải tìm cách làm sao cho họ ngược dòng ngược dòng cái giận dữ đó đừng để trong cái môi trường đó, nó dẫn thôi chứ không phải chúng sanh người ta trôi nổi mình trôi nổi theo nha giờ cái bài tụng của mình đó, ngược dòng chân tánh từ lâu chúng con trôi nổi biển sầu sông mê biết đâu lối thoát đường về mập mờ sống nước Chưa hề đổi luôn chuyện chưa hề nhé Tự vi chân cánh ủng nhặt mê luôn Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc thanh nhi thanh nhiễm Bọc bền sống nước Chưa hề đổi luôn Tức là mình chưa bao giờ Mình nghĩ tới cái chuyện gọi là Mình phải quay trở lại Vì mình nhập vào trong đó Nhập vào cái dòng đó rồi Thấy không tự vi chân tấm uổng nhập mê lu nhập vào cái dòng mê mờ đó. Cho nên với cái tinh thần của Bồ Tát, tinh thần của đại thừa thấy như là thuận mà lại hướng dẫn người ta nghịch. Hôm qua có cái đám tang ta vô ta hỏi Tôi muốn mua nhà, mua cửa, mua xe hơi, mua nhà, lầu, mua giấy tiền, vàng bạc, đốt đúng không? Phật <cười> hoà đâu có nó không được, đã được chứ Nhưng mà thật sự thì không cần thiết Đó chỉ là một phong tục, chứ nó không nằm trong Phật giáo Quý vị muốn thì cứ làm, nhưng mà thật tình là không cần thiết Còn nếu quý vị muốn làm Mua dài sắp giấy tiền ngàn bạc tượng trưng thôi Thay giờ nãy nếu mình nói Đốt đi Thì họ Họ tốn mấy ngàn bạc Nhưng mà giờ chạy ra chợ mua Mười mấy đồng thôi là có được Làm tượng trưng Cái tiền đó quý vị có thể Giúp người nghèo trong lúc này Hồi hướng cho ông thì trong cái thuận của mình đó, nó gồm sao đó mình nói sao đó để cho họ thấy mình thuận bằng lát họ quay lại thiếu gì đống tan có nhiều đống tan là không để tan nha để xong rồi lột liền nha thực sự mấy cái đó nó không có dính dán gì tới Phật giáo hết đó, đó nhưng mà Phật giáo tùy thuận những cái đó và mình thổi vào đó những cái đạo lý để cho thuận mà rốt cuộc họ nghịch lại với cái cái họ hiểu thôi. Mình nếu mà mình nếu mình nói không cho thì nghĩa là mình nghịch với họ mà nghịch với họ làm sao độ họ? Họ chưa có, họ chưa có hiểu mà mình phải thuận thôi đó, trong cái thuận đó giúp cho họ thiện hướng. cho nên mình hiểu Phật, mình học Phật rồi thì mình lúc nào mình cũng có pháp luân trong lòng mình á, thì hờ hoan cảnh nào mình cũng chuyển pháp được hết Giờ hiểu ý chuyện thằng thuận không? đó, tức là mình tùy chúng sanh nhưng mà không có nghĩa là chúng sanh biểu mình cười thì cười, biểu mình khóc mình khóc mà trong cái thuận đó rồi mình bắt đầu từ từ chuyển con chị Phật tử mới giải thư chợ bây giờ con rất thích ăn chay, mà mỗi lần con ăn chay thì gia đình xào sáo là tại vì gia đình muốn con có những bữa cơm với gia đình. Phong hòa bên đây, mình tu như thế nào mà mình có thể độ được những người thân của mình? Nghe thiền với ăn chay cũng được. Cuối tuần mình ăn chay kỳ đó, tuần ăn năm ngày. Hai ngày phía tường mình ăn với gia đình Rồi trong khi mình ăn đó, đó Chuyện mình Mình đâu có tuyên bố mình ăn chay Mà mình muốn ăn gì mình ăn Nhưng mà trong lòng người ta không có bị Thành kiến một cái chữ là mình đang ăn chay. Còn cái chuyện mình vô bữa cơm đó Mình muốn ăn rau không ai biết Tại sao mình phải la làng lên cứ ăn chay hằng chí Để rồi người ta cảm thấy mình nghịch Mình thuẫn người ta mà trong cái thuận đó Mình vẫn sống tự tại của mình Hiểu ý không cái này gọi là thuận bạn nên cho nên không có nghĩa Chỉ trách nghĩa về hàng thuận chúng sanh không phải là chúng sanh hiểu gì mình làm hết nhưng mà mình có hiểu cái nghĩa là thuận chúng sanh ở phương diện nào nếu người ta làm điều tốt mình phải thuận chứ ví dụ như là đệ tử mà lên nói thưa thầy Con có thêm giờ Thầy cho con xin thêm một cái giờ Con lễ Phật phi thời được Phi thời là gì Không có trùng với giờ của đại chúng Chứ không nghĩa Chữ phi thời cũng nghĩa là không được nha. Hãy bất cứ cái giờ nào Mình làm riêng của mình là phi thời Nhưng cái điều nó, nó tốt mà trường hợp mình thấy Thầy ơi thầy ờ, Cái giờ này ở chúng không có Tụng kinh không có làm gì đó Giờ này mỗi tuần thầy cho con đi shopping thế này là đi phi thời này không có thuận được nhưng mà nếu mà con lên trên lầu con đại phật con tụng kinh, con ngồi thiền thì được chứ sao đâu và ví dụ như giờ tập trung tập mở vậy khi mình tập trung tập mở thì mình xin phép chúng là tại vì khi mình sử dụng nghĩa là mình giấy cái tiếng lên Mà không phải thời tụng kinh mà giấy tiếng đó Đúng không? Thì nó cũng là một dạng phi thời Nhưng mà cái phi thời này Nó mang lại lợi ích cho mọi người Mà có xin phép Cho nên trong cái thuận đó Mình tùy cái việc mà chúng ta thuận và trong cái Trong cái tùy thuận chúng sanh này Nó cũng có cái tùy thủy trong đó Vui với cái gì mà chúng sanh đang vui Có không cô, cô, cô hỏi gì chứ Bây giờ con tụng chú Đại Bi Con ngồi trước ông thần tài con tụng được không Tại nhà có bằng phật Tại sao không Nếu mà mình nói không Chị phải bắt buộc chị phải thờ quan âm Chị mới được tụng chú Đại Bi Thì chắc còn lẽ 5 năm nữa mới làm được chuyện đó Bây giờ người ta chưa có, chưa có bằng Phật, nhà người ta chỉ có ông thần tài thôi, mà giờ người ta biết trước mà ông thần tài mà người ta tụng Đại đi là quá. Tốn <cười> rồi. Mà đến khi nào người ta cứ ngại Đại đi tâm đà Ra rani thì người ta đâu có làm. Nếu mà người ta quỳ trước thần tài, người ta xin ông thần tài ở con mới mua giá số nè. Giờ con nhét đây cho ông ông ông, ông coi nè, ông cho con trúng số đi, ví dụ vậy. Giờ ngồi trước ông thần tài ta tụng kinh mà Cho nên á, cái tinh thần đại thừa là vậy. Khi mình hiểu rồi thì bây giờ mình sẽ làm sáng ra cái nghĩa của chữ đại thừa. Không phải là ở cái mặt rồi là chúng ta ăn mặt dày chữ đại thừa nè, ủng kính này chữ đại thừa nè. Mà đại thừa ở cái gì? Ở cái tâm của chúng ta, ở cái cách sống của chúng ta. chương khảo này có gì đại thừa chứ nghe quấn ưu chi em có gì tiểu thừa chứ mình trước vào mình dính vào cái hình sắc đó thì mình chưa hiểu được cái nghĩa sâu của đại thừa và tiểu thừa mà Đức Phật muốn nói. là chương tổ dùng từ để hướng dẫn chúng ta thôi chữ nghĩa là làm sao để chúng ta mượn chữ mà chúng ta nhận lý chứ đừng dính vào cái chữ đó khi nào mình làm được những cái ở trên này, lạy kính chư Phật, xin tán như lai quảng tu kiến vườn sám hối nghiệp chướng, tùy hiễu công đức thỉnh chuyển pháp lưng thường trì Phật học đó, đó thì chừng đó phổ giai hồi hướng. chữ phổ là rộng khắp, chữ giai là hoàn toàn. tức là một cách mình mình hồi hướng một cách rộng khắp mà trọn vẹn. Wholeheartedly Completely Transfer helt och hållet, överför. Ta med dig Mình Gud, được låt oss säga det är en bra idé. har en bra idé. Ni har en bra idé. en bra idé. Ni har en bra idé. en bra idé. Ni har en bra idé. một cái sự kính kính lại chào hỏi trong đời sống hàng ngày kính lễ kính thứ hai là gì xưng tán ca ngợi thay vì mình chế bi rồi thứ ba là gì dân tặng nói chuyện cúng dường là là mình nói chứ giờ mình nói đơn giản là dân tặng cái gì mình Cho người khác mà người mình nuôi dưỡng được người ta Đều là cúng dưỡng hết Tại vì chữ cúng Nó nó nó đi ra từ chữ cung Cung cấp Chữ dưỡng là chữ dưỡng nuôi Giving and nourishing Cung cấp và dưỡng nuôi Gọi là cúng dưỡng Mình nói trại chữ thôi Chữ chữ cúng đó Nó đi ra từ chữ cung Chữ cung là cung cấp Giving Dưỡng là dưỡng nuôi Là nourishing nếu một lời nói đó mà mà mình cung cấp cho người đó mà mình dưỡng nuôi được họ cũng là một hình thức cúng dường Đâu nhất thiết cái vật chất mình một lời nói ra mà mình dưỡng được người ta mình làm cho người ta được hạnh phúc Chí dụ một cái người đó người ta mệt mỏi với cuộc sống người ta thì thay gì mình nói mệt mỏi thì bỏ đi thao láng đi coi Vì vì gia đình hay vì chùa hay là vì Phật pháp táp dụ vậy đó Cho người ta ngược qua một cơn khó khăn đó chỉ là một ngày thôi mà Rồi ngày mai mình lại tiếp tục ráng đi con Làm cho người ta nuôi dưỡng cái ý chí này Hay thậm chí đời sống của mình Mình làm sao để người khác nhìn vào người ta thấy được sự dưỡng như đó Phổ giai hồi hướng bất cứ việc gì mình làm nếu mà chúng ta có hồi lại quay trở lại Chứ hồi là quay lại thì chúng ta đều hướng về Phật cho nên mình tụng nói. nguyện dị thử trong đức trang nghiêm phật tịnh độ nguyện đem trong đức này trang nghiêm cõi phật trước hết là mình tất cả công đức con làm được hướng về phật nhưng mà trong đó có hướng về chúng sanh cho nên mình nhớ mình có bốn cách hồi hướng không thứ nhất là gì Hồi tự hướng tha Tất cả những gì mình có được Xin làm cho tất hướng về cho mọi người, Chia sẻ cho mọi người đó. Ví dụ như mình á Trước khi mình đi đi đâu xa Rồi vô tủ lạnh coi con cái mình đủ ăn trong mấy ngày tới không <cười> đó. Mình biết là mình sắp sửa đi mấy ngày đó. xoay lại mình, mình biết mình sẽ đi mấy ngày Suy nghĩ tới con cái biết nó ăn uống sao đây cho nên chuẩn bị đầy đủ đó đó là một hình thức hồi tự hướng tha đó nghĩ lại mình và nghĩ cho người ví dụ mình người ta làm giận mình suy nghĩ là mình ờ, thỉnh thoảng mình cũng làm đi chăng mà thôi đó hồi tự hướng tha không cần nói gì hết mà trong cái suy nghĩ lại nếu mình đặt mình vào người đó thì sao hồi tự hướng tha, hồi tiểu hướng đại, mình là một nhỏ bé, đại chúng mới là cái lớn, đừng vì cái nhỏ bé của mình mà phá hư việc lớn. Mình ta đụng chạm tới mình một cái mình tháo quát lên giữa một cái đại, một cái chỗ đông đấu mà ảnh hưởng đến tập thể thì cái mình xây lại mình, mình à mình nhận ra mình chỉ là một phần nhưng Khi xây ở mặt tích cực là Biết rằng mình nhỏ nhưng sự có mặt của mình Vẫn làm đẹp cho đại chúng Vẫn hay cho đại chúng Cho nên mình cũng không từ bỏ Thôi tôi có không có cũng không sao Hạt cát ở sa mạc mà <cười> Cái này không được Mình biết mình là một hạt cát Nhưng thiếu một hạt cát thì làm sao ra đống cát Hạt nào nó cũng nói vậy hết Thì sao ra đống cát được Phải không Vậy cái câu cuối cùng này Về nguyên tăng Con về nguyên tự tăng Đây là một đoàn thể Nếu không con không nguyên về sao xa được một đoàn thể Một từng cái nhân tất ra hết Nó không thành một đoàn thể Tất cả cái nhân quy tụ lại Thành một đoàn thể Tăng là đoàn thể đẹp Hồi hồi hồi gì Hồi tử hướng tha hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, cái nhân mình làm cái quả nó có. hồi sự hướng lý, cái việc mình làm tuy nó hình tướng vậy đó, nhưng mà cái đạo lý nó sâu lắm. mình có nhiều đám tang vô hỏi, mình có cần làm này không, mình có cần làm kia không, luôn luôn nói dạ không cần. nhưng những việc này quý vị làm thì con cái mình nó nhìn vào đó. Cái gì nó cũng phải có cái hướng về chứ Nếu mình đặt ra thành một cái biểu tượng Thì con mình nó hướng về Chứ trên đời này không có gì cần hết <cười> Nhớ không Tại vì sao Có thì có tự mãi mai Không thì cả thế gian này cũng không Nếu nói có Một hạt cát cũng phải có Còn nếu nói không Cả thế giới này cũng có gì có luôn hết. Mà nếu mình nói cái gì cũng không Thì phải làm gì hết Nhất hữu trần xa hữu Một cái có thì hạt bụi cũng phải có Như không nhất thiết không Nếu nói không thì tất cả phải không Nhưng Nói vậy thôi anh phải trở về Tại vì nếu không có sự sao hiển lý Không có ngôn ngữ làm sao diễn đạt ý chí của ý của mình Ý là chính nhưng mà phải diễn đạt thành ngôn ngữ Lấy vật chất để làm cái biểu tượng cái ý của mình thế dù mình kính trọng người đó quá mà nó biết lần sau gặp người đó như thế, chỉ cần một cái chắp tay cúi đầu thôi là bể lộ cả cái sự cung kính của mình rồi. Cho nên sự không thể bỏ, tại vì sự nó chở lý. Ngôn ngữ không mình phải nuông, tại vì sao? Ngôn ngữ nó chuyên chở cái đạo lý không đó. Hành động nó chuyên chở cái cái đạo lý không đó. Cho nên Cái kính nó là quan trọng nhưng mà phải thể hiện qua cái lễ gọi là kính lễ. Kính là cái respect, lễ là cái ritual, cái perform mình. Mình phải perform như vậy mình phải có cái nghi thức như vậy để biểu lộ cái lòng tôn kính của mình. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Tôi biết cái lý là không cần nhưng có một chút sự nó vẫn hơn. Phật đâu cần mình dân cúng gì cho Phật đâu Nhưng mà tự nhiên khi mình đến với Phật Mình dân như một cây hương Phải không? Thì tự nhiên mình có cái tâm mà người khác có thể nhìn vào cái hình ảnh đó Tối lần qua có Bà nói với mấy chú đó, Một bà cụ mà lôn khôn trước đàn Phật thì hợp lễ Phật dân cho Phật từng cái cái càng ngày nó càng giảm, càng ngày nó càng giảm. Tại bây giờ người ta sống người ta cứ lấy khoa học những gì gì nó dẫn chứng nhưng mà một người chân thành đó chắc mình làm được không? Thế hệ mình chắc làm được rồi. Các bà cụ mà mà trước bằng Phật như vậy đó không còn bao nhiêu hình ảnh đâu. Cho nên các anh các chị còn thấy mẹ mình, ba mình. Tha thiết trước làm Phật Đó là hình ảnh đẹp Đừng nghĩ cái chuyện má mình mê tín Mà mình phải thấy được Ở nơi mẹ mình, ở nơi ba mình Có một tâm hồn Tôn kính rất đẹp Tại sao mình không thấy cái đó Mình cứ thấy tại sao phải lại cái bức tượng kia Tại sao phải cúng cho cái ông bức tượng kia Mà mình không thấy được Cái tâm của cái người đó Mình thấy cái thực tại là cái Cái, cái hành động của người đó Còn cái tượng kia chỉ là một biểu tượng để người ta hướng về thôi. Cho nên Pháp Hoà hay chỉ Chỉ với anh chị đi tới vườn. Mẹ năm nay 80 tuổi rồi nha. Hình ảnh này không còn mấy ngày đâu. Anh chị cứ tận hưởng cái hình ảnh này đi. Cũng giống như á, mỗi lần mình đi làm về. <cười> mình chỉ cần ngồi xuống thôi là mẹ đem đồ ăn ra thậm chí mẹ đứng bên cạnh mình ngon không con sao mẹ phiền quá để cho con ăn đi mẹ cứ lải nhải hoài <cười> cái hình ảnh này nó không có lâu đâu rồi mai mốt không còn ai lải nhải đâu mà người ta sẽ chửi bới mình ăn giọng vô đi rồi đi tay trong khi một người, người ta đứng ngon không con con ăn nhiều chút đi con cho nên ở đây có một cô Phật tử cũng hay nói không phải là con mình nó cần mình mà mình nghĩ rằng mình còn làm được cho con mình mình làm đó là cái cái cái cách suy nghĩ rất đẹp mình còn làm được cho con mình đó. cho nên thầy sẵn sàng đi xuống bế cơm cho mấy đứa ăn là tại vì thầy nghĩ rằng thầy thích làm việc đó và mình được làm việc đó chứ đâu phải mình làm thầy rồi mà không được quyền bế cơm cho đệ tử Nói chẳng những mình thấy đệ tử ăn hạnh phúc Mình cũng thấy như Thôi hết giờ Sau đây chúng hòa hướng đi tụng kinh Nguyện đem trong đường này Tướng